Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thay mình một chút Rồi lại nhìn Thiên Long cưng trệt Lộ ra nụ cười lúng túng Nói một điều gì đó Ít nhất nói một tiếng xin lỗi với hắn bất quả ba chữ này Tự hồ không phải là cô nói Dù sao anh ta chính là cam tâm tình nguyện Để cho cô gối đầu Ngủ có ngon không Ai ngờ anh ta lại là người mờ miệng trước Tiếng nói theo hầm trăng trắng Đều lộ ra ngoài Dùng tiếng nhật lưu lát mà cắt tiếng hỏi Anh ta là người Nhật Bản ư Vậy thì tốt quá Cô lắc đầu làm như một bộ không nghe hiểu Cũng chẳng cần trả lời Ai ngờ anh ta lập tức dùng tiếng hoa lâu lắt hỏi Em ngủ có ngon không? Cái tên này đến tột cùng là người ở nơi nào chứ? Về mặt của Thủy y kinh ngạc hỏi Tiền lòng cường triệt cười cười Đáp không đúng yêu cầu nói Anh đoán em đến từ Đài Loan có đúng hay không? Thật không may Anh đã đoán đúng rồi Thủy y nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói đã pha vớ cuộc diện bế tắc rất tự nhiên mà hàn huyên. anh tên là tiên long cương triệt. anh nhàn nhạt cố gắng nói nhẹ. đi về bối cảnh cương thần thường của mình. bà anh là người nhật bản, mẹ của anh là người đài loan, anh là lai trong nhật, cho nên dạy được phải thông thạo hai loại ngôn ngữ. ừ. thủy y đáp một tiếng, tự hồ không có hứng thú. cô đơn giản tự giới thiệu mình. tôi tên là hướng thủy y. cô tự hồ đối với anh tuyệt đối không tò mò. Cho nên tạm thời chỉ có thể dùng một bộ dáng lạnh lùng. Vì vậy, phần lớn thời gian bọn họ duy trì sự trầm mặc, không nói chuyện với nhau. Cho đến khi nhân viên hàng không đưa sandwich, cùng thức uống đến, Thủy Y mới đánh trống lảng mà nói. Này, không biết là bữa sáng hay là bữa ăn tối đi? Cô lơ đẳng mà cất lên tiếng nói, ma chuyên đề tài mới. Nếu muốn dùng cơm trên máy bay thì phải chịu đựng. Lúc nếm thử một chút thức ăn trên máy bay, sau đó cương trệt nhíu mày. Thật là không thể tưởng tượng nổi Tùy y hé miệng nói Qua mấy giờ nữa Chúng ta sẽ bay đến một đất nước xa xôi Vô cùng khác lạ mà chúng ta không quen thuộc. Cảm giác này bây giờ thật là kỳ diệu Không biết nên hình dung như thế nào mới phải Thật đúng là kỳ diệu Cơn triệt háng giọng nói Vận mệnh đưa mối quan hệ của bọn họ Từ trên máy bay này thân thiết Mà ở chung một chỗ Bất quá anh không nói ra miệng mà chỉ nhằn nhặt nói Chúng ta tự hồ rất là có xuyên phận. Em xem đi Trong chuyến bay này chỉ có hai chúng ta là người phương Đông. Đúng là rất có duyên. Có lẽ hai chữ duyên vận này đã kích thích cô, nhưng mà cô lại lấy giọng châm chọc khắc nghiệt nói. Tự như tôi sống 18 năm tới giờ, mới phát hiện quan niệm của tôi và ba tôi, hẳn là một đoạn nghiệt duyên. Chúng tôi chính là thù hận lẫn nhau. Cô bỗng chốc im lặng không thể tin được, mà thổ lộn nỗi đau khổ trong lòng với một người ra lạ. Đó vĩnh viễn, viễn là nút thắt, mà cô không thể nào giải thích được. Một cái bí mật đã trôn Kính suốt 19 năm, cô không phải là con gái ruột của ba, hơn nữa còn không có ai biết thần tế của cô. Tiền lòng cường triệt có thể hiểu là ý gì, nhưng mà anh lại không để lại dấu vết truyền đề tài. Em mới 18 tuổi sau, anh lộ ra nụ cười xấu hổ, khóe miệng lập tức hiện ra hai núm đồng tiền quà thật mê người. Anh đoán em nhất định là gia đình giàu có, nếu không sao có thể trả như vậy mà có khả năng một mình đến châu Âu, là nơi tốn không ít tiền trước. Cô nhìn hắn có một chút ý tưởng mà nói. Có lẽ anh đoán đúng rồi. Bất quá, như chứng minh giống nhau. Vậy anh cũng đến một gia đình giàu có. Cường triệt ho khăn cũng không muốn thỏa luận cái vấn đề này liền chuyển đổi đề tài, nói khác. Em đu di lịch một mình sao? Anh không phải như vậy sao? Tùy y hoài ngược lại. Để không phải là tâm nguyện rất phổ biến của những người trẻ tuổi ở châu Âu sao? Đến khi bọn họ 14-15 tuổi, liền từ dịp các ngày nghỉ, Mang theo hành lý đơn giản đi dô ngoạn cấp nơi trên thế giới Nếu mà so với bọn họ Thì tuổi chúng ta cũng đã lớn hơn rồi đó Nhưng điều đó là nói về người phương Tây cưng triệt chăn đê tán thường nói Đối với một cô gái phương Đông mà nói như vậy Nhất định em là thật sự có dụng khí Có tinh thần can đảm rất lớn Tôi ưa thích mạo hiểm Ở trong lòng cô tinh linh nói răng nguyện vọng Lúc còn nhỏ Tôi đã xem bách khoa toàn thư Biết thế giới là vô cùng bao la rộng lớn Sông Amazon có hơi thở tràn đầy thần bí Tôi liền quyết trí sau khi lớn lên. Sẽ muốn là một nhà thám hiểm. Muốn tới sông Amazon để thám hiểm. Hai mắt của cô sáng người. Lộ ra vẻ mặt khát vọng. Mà dù đó là một tâm nguyện có đạt được. Nhưng cô vẫn tha thiết mơ ước. Tôi cũng muốn làm nhà khao cổ học. Tôi muốn xâm nhập vào mỗi cái văn minh. cổ đại của mỗi quốc gia. Mở ra đáp án thần bí mà bọn họ muốn che giấu Đó là một ước mơ rất tuyệt vời không phải hay sao? Anh kín đáo nói. Cô bỗng chốc che miệng mình lại. Trời ạ cô bị làm sao thế này? cô thật sự là rất khác thường, vậy mà lại cùng anh nói nhiều chuyện đến vậy. Châu Âu là nơi đẹp nhất thế giới. từ lúc còn nhỏ, sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net